Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô nghe Phong Kha nói thì bất giác mỉm cười. Con của giám đốc thật là đáng yêu. Nếu như con cô còn sống, thì có lẽ con của cô cũng lớn bằng cậu bé này rồi. Cảm ơn con. Cô đưa tay ra đầu của Phong Kha rồi dịu dàng nói. Bốn năm qua, cô luôn sống trong đau khổ với nỗi mất con. Hôm nay gặp lại cậu bé này, làm thấy cô thật là ấm áp. Anh nhìn qua gương chiếu hậu. Nhìn thấy cô gái này có điều gì đó rất là kỳ lạ. Anh dừng xe trước một phòng khám tư. Đây là phòng khám tư của bạn anh, Đằng Phong. Anh bế cô vào phòng khám, nhưng cô nhất quyết không chịu. Nhưng anh lại bế vào nên ngậm ngùi, đành chấp phở nhận. Còn Phong ca thì theo sau mà tùm tỉm cười. Đưa cô cho Đằng Phong xem cái chân kia. Cô đúng là đổ vụng về mà. Chỉ là đi sao cũng để ngã rồi chật chân chứ. Đằng Phong nói rằng chân cô không sao cả. Nên ít đi lại Và khi về nhà thì nên ngâm chân vào nước ấm Thì sẽ đỡ đau hơn Anh cảm ơn đằng phong xong Rồi đưa cô rời khỏi phòng khám Cô ngồi ở trong xe Đưa tay nhìn đồng hồ thì đã thấy trễ rồi Về nhà đất định sẽ làm cho mẹ mất ngủ trong màn xem Cô quyết định nhắn một tin nhắn Nói là mình sẽ làm cả đêm ở công ty cho mẹ cô Xong rồi cất điện thoại vào trong túi Cô nên đi thuê một phòng khách sạn nào đó Để ngủ một đêm vậy Khi xe đi ngang qua khách sạn Cô vội vàng kêu anh dừng lại Anh cao mày dừng xe lại rồi hỏi Cô muốn làm gì? Giám đốc à Anh cho tôi xuống đây là được Tòa nhà của tôi đang sờ thang máy Không thể với cái chân này mà đi thang bộ được Nên tôi thuê khách sạn ngủ lại một đêm Cô cất lời giải thích định mở cửa bước xuống Thì đã bị anh khóa cửa xe lại Giám đốc à Cô ngạc nhiên nhìn anh Về nhà tôi đi Anh nói xong thì đạp chân ga phóng đi Anh, anh vừa nói gì vậy giám đốc? Oh my god, cô không nghe nhầm chứ Về nhà giám đốc sao? Giám đốc này của cô Tại sao lại thích xen vào chuyện của người khác như vậy? Và cái tính bá đạo tự tung tự tác Không quan tâm tới cảm xúc của người khác như thế chứ Thật là quá đáng ghét mà Về nhà tôi Anh lặp lại lần thứ hai Nụ cười vẫn ở trên môi Nhìn cô bây giờ y chang một cô ngốc Nhưng rất dễ thương Và thế là cô bị đưa anh về nhà Một cách gọi là ép buộc. Cô bị môi. Tại sao lại bắt cô về nhà như thế này? Cái này không phải là quan tâm tới cảm nhận của người khác sao? Anh xuống xe đỡ cô bước vào nhà. Phòng ca thì cứ lẽo đẽo theo sau. Phòng và cậu rất thích những gì xinh đẹp. Nhìn gì xinh đẹp rất là giống tiên nữ lắm nha. Người giúp việc trong nhà thấy anh đỡ cô vào thì bất ngờ muốn ngã ngừa. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy ông chủ của bọn họ đưa phụ nữ về nhà. Hôm nay là ngày tận thế sao? Anh nhìn thấy cái cầu thang kia thì có mày một lúc rồi quyết định bế cả người cô lên bước chân lên cầu thang còn Phong Kha thì theo sau giúp việc tắm rửa rời ăn tối Cô bị anh bế bất ngờ thì vội vàng ôm lấy cổ anh Đừng có làm cho cô sợ mà cứ nhấc cô lên xuống như thế này thì tim cô rớt ra ngoài mắt Anh bế cô về phòng của mình Đến cả chính anh cũng không tin nổi tại sao anh lại đưa cô về phòng của mình luôn nhưng mà anh cứ mặc kệ Lúc giao cô cho Phong đằng Anh đã gọi cho giúp việc chuẩn bị nước ấm và quần áo của phụ nữ. Nhìn dáng của cô, anh biết rõ sai của cô mặc rồi. Dáng của cô trông cũng chuẩn đó nhỉ? Giúp việc bội lên phòng của anh rồi chuẩn bị nước ấm cho cô. Mang chậu nước ấm, anh bảo ra ngoài để anh tự làm. Rồi bản thân mình cối xuống, để cái chân bị thương của cô vào trong chậu nước kia. Hành động của anh làm cho cô đỏ hết cả mặt. Giám đốc của cô đang làm cái gì thế này? Việc này trong công ty ai mà biết được thì chắc chắn cô sẽ chết mất, nhất là Châu Nhi. Cậu trời đừng có ai phát hiện ra nha. Có còn đau không? Anh ẩn đầu lên nhìn gương mặt đỏ như quả trà chua kia của cô mà cất tiếng hỏi. Cô lắc đầu. Đau hay gì còn không còn? Cô chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái không khí ngột ngặt đáng ghét này thôi. Anh mỉm cười, mắng cô là đồ ngốc. Rồi một lát sau giúp bực mang lên một túi đồ cho anh. Anh nhận lấy rồi đưa cho cô. Cầm lấy đi, rồi đi tắm đi. Anh cúi xuống lấy chân cô ra khỏi chậu nước, dùng khăn cô lau cho cô. Hình ảnh bây giờ anh giống như là một người chân chăm sóc cho một người vợ vậy. Cô nhận lấy cái túi mở ra. Có đầy đủ luôn, còn có cả đồ lót. Nhưng mà sao anh lại... Không lẽ giám đốc của cô là một tên biến thái sao? Đêm này không chừng cô sẽ bị anh ăn sạch đó. Ôi trời ơi, tuy rằng cô không phải là sư nữ, nhưng đừng có cho cô bị cưỡng hiếp như vậy chứ nhìn cốc mặt của cô đang suy diễn lung tung anh đưa tay cốc nhẹ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện